Đo tu sĩ. Tác giả: Denis Tập 6. Buổi sáng, tôi rất muốn lợi dụng việc bà ta cho phép và được nằm ở giường, nhưng tôi lại nảy ra ý nghĩ là không nên. Tôi nhanh nhẹn mặc quần áo và là người thứ nhất có mặt ở làng Đồng Ca, là nơi mà bà nhất và Saint Thérèse không xuất hiện. Đó là điều làm cho tôi rất thích thú. Thứ nhất, vì tôi sẽ khó chịu đựng sự có mặt của sơ ấy mà không bối rối. Thứ hai gì, nếu người ta đã cho phép chị ta được dấn mặt trong buổi lễ thì có thể là chị được bà nhất tha thứ. Một sự tha thứ mà chị chỉ có thể giành được theo những điều kiện làm cho tôi được yên lòng. Tôi đã đoán ra. Buổi lễ vừa kết thúc. Đã thấy bà nhất cho người đến tìm tôi. Tôi đến gặp bà bà còn nằm ở giường, vẻ mệt mỏi, bà nói với tôi Mẹ đã đau khổ, mẹ không ngủ được Santa Teresa phát điên Nếu điều đó còn tiếp diễn, mẹ sẽ nhốt nó lại Tôi nói với bà ta À, mẹ thân yêu, xin mẹ đừng bao giờ nhốt chị ấy lại Điều đó tùy thuộc ở cách ăn ở của nó Nó đã hứa với mẹ là nó sẽ cư xử tốt hơn Và mẹ đã tin như vậy. Và còn nữa, Suzanne thân yêu, sức khỏe con thế nào? Thưa mẹ thân yêu, con rất khỏe. Con đã nghỉ ngơi được chút nào không? Thưa rất ít ạ. Người ta nói với mẹ là con có mặt ở vàng đồng ca. Tại sao con lại không cứ nằm trên giường mà nghỉ? Thưa mẹ, nằm như vậy con sẽ khó chịu. Và lại con nghĩ tốt hơn hết là... Không. Không có gì bất tiện cả Nhưng lúc này mẹ cảm thấy hơi buồn ngủ Mẹ khuyên con cũng làm như mẹ Nếu không phải là con thích chấp nhận Một chỗ nằm bên cạnh mẹ Mẹ thân yêu ạ Vô cùng cảm ơn mẹ Con có thói quen ngủ một mình Và con không thể ngủ với một người khác Vậy thì con về đi Mẹ sẽ không xuống nhà ăn vào buổi trưa Người ta sẽ mang thức ăn đến cho mẹ ăn ở đây Có lẽ mẹ sẽ không ngồi dậy Trong thời gian còn lại của ban ngày Con sẽ đến đây với một số tu nữ khác Mà mẹ sẽ báo trước Thưa mẹ Sư Teresa sợ có mặt không Bà trả lời Không Con lấy làm mừng Tại sao Con không biết Hình như con sợ gặp mặt chị ta Con yên tâm Mẹ cho rằng nó sợ con nhiều hơn là con sợ nó Tôi từ biệt bà Tôi đi nghỉ Buổi chiều Tôi đến phòng bà nhất Ở đấy Tôi thấy có một đám khá đông Những nữ tu sĩ trẻ nhất Và đẹp nhất của nhà tu Những người khác đã đến thăm Và đã rút lui Thưa Ngài hầu Tứ Ngài là một người sành về hội họa Tôi bảo đảm với Ngài Đây thật là một bức tranh khá đẹp mắt Ngài hãy tưởng tượng Một xứng nhỏ có từ 10 đến 12 người Người trẻ nhất khoảng 15 tuổi Và người nhiều tuổi nhất không quá 23 Một bà nhất trạc tứ tuần Trắng trẻo tươi trẻ to béo, nữ người nhấc khỏi giường, với cái cầm hai ngón trông khá dễ coi. Những ngón tay tròn như thể được máy tiện, những ngón tay hình suốt chỉ và lắm chấm những lỗ đồng tiền. Đôi mắt đen to, sắc sảo và dịu dàng, không bao giờ mở hoàn toàn. Chúng lim dim, tưởng chừng như người có đôi mắt ấy cảm thấy hơi mệt mỏi khi phải mở mắt. Cặp môi đỏ như hoa hồng, hàm răng trắng như sữa, đôi má đẹp, một cái đầu khá dễ thương. Dùi trong một chiếc gối sâu và mềm, những cánh tay duỗi một cách mềm mại sang hai bên với những cái nệm nhỏ đỡ dưới khủy. Tôi ngồi trên thành giường bà và không làm gì cả. Một người khác ngồi trong một chiếc ghế bành với một khung thêu trên hai đầu gối, mấy người khác ở gần cửa sổ mang đăng ten. Có những người ngồi dưới đất trên những chiếc nệm bốc từ mấy chiếc ghế giữa. Họ may, thêu tháo giải ra từng sợi hoặc kéo sợi ở guồng quay sợi nhỏ. Người tóc vàng hoe, người lại tóc nâu, không ai giống ai, mặc dù tất cả họ đều đẹp. Tính tình họ cũng đa dạng, như là diện mạo của họ. Người này bình tĩnh, người kia vui vẻ, nhưng người khác là nghiêm nghị, u sầu hay buồn bã. Tất cả mọi người đều làm việc, trừ tôi, như tôi đã nói với ngài. Cũng dễ dàng phân biệt những người bạn thân với những kẻ vô tình và những kẻ thù những người bạn thân thì hoặc là đứng bên cạnh nhau hoặc là đứng trước mặt nhau họ vừa làm việc vừa nói chuyện khuyên bảo nhau nhìn trộm nhau các ngón tay bấm chí nhau lấy cớ là đưa cho nhau một cái kim găm một cái kim hay một cái kéo bà nhất đảo cặp mắt nhìn họ bà quở trách người này vì chăm chỉ quá người kia vì rỗi rã quá người thì quá thờ ơ người lại buồn rầu bà bảo đưa cho bà xem công việc đang làm bà khen ngợi hoặc chê bai Bà xưa sang chiếc khăn trên đầu cho một chị. Tấm khăn voan này nhô ra quá. Mánh giải này che hết mặt người ta không thấy rõ má của con. Những lớp áo này không đẹp. Bà phân phát cho mỗi người, hoặc là những lời trách móc nhẹ nhàng, hoặc là những lời âu yếm, êm dịu. Trong khi mọi người đang bận bị như vậy, thì tôi nghe có ai gọi nhẹ ở cửa. Tôi đi ra. Bà nhất nói với tôi. Santa Susanne. Lát nữa con trở lại nhé. Dân, thưa mẹ thân yêu, đừng quên nhé, vì mẹ có điều quan trọng muốn nói với con. Dân, con sẽ trở lại. Ấy là chị San Teresa đáng thương. Chỉ đứng một chặp mà không nói được. Tôi cũng vậy, sau đó tôi nói với chị. Chị thân yêu, có phải chị tìm tôi? Dân, tôi có thể giúp gì cho chị? Tôi sẽ nói với chị, tôi đã bị mẹ thân yêu của chúng ta gạt bỏ. Tôi những tưởng bà ấy đã tha thứ cho tôi và tôi có lý do để nghĩ như thế. Nhưng tất cả các chị đều có mặt ở phòng bà mà tôi không mở đó. Và tôi được lệnh ở lại phòng mình. Vậy chị có muốn vào không? Có. Chị có muốn tôi cầu xin cho chị được phép vào không? Có. Chị chờ ở đây nhé, chị thân yêu. Tôi đi xin cho chị đây. Thực tâm chị sẽ nói với bà cho tôi ư Nhất định rồi, và tại sao tôi lại không hứa sẽ làm việc đó hộ cho chị kia chứ? giờ một khi đã hứa rồi, tại sao tôi lại không làm? À, chị ấy vừa nhìn tôi một cách âu yếm vừa nói. Tôi tha thứ cho bà ta, tôi tha thứ cho bà ta về việc bà ta thích chị, bởi lẽ chị có mọi sức quyến rũ, một tâm hồn đẹp nhất và một thân hình đẹp nhất. Tôi phấn khởi được giúp chị ta một chút việc ấy. Tôi trở vào, một tu nữ khác trong lúc tôi đi vắng đã chiếm chỗ của tôi ở thành giường bà Nhất, đang cúi xuống người bà, quỷ tay đặt trên hai đùi của bà và cho bà xem công trình của cô ta. Bà Nhất, mắt gần như nhắm lại, miệng nói mà không nói với cô ta, mắt hầu như không nhìn cô ta. Tôi đứng bên cạnh mà bà không biết. Nhưng chẳng mấy chốc, bà đã ra khỏi trạng thái mơ màng. Người tu nữ trước chiếm chỗ của tôi đã trả lại cho tôi. Tôi ngồi xuống. Sau đó nhẹ nhàng nghiêng mình xuống bà nhất, Lúc đó bà đã nhấc đầu lên một chiếc trên gối. Tôi im lặng, nhưng tôi nhìn bà như thể là muốn yêu cầu bà ban cho một ân huệ. Bà nói với tôi, Nào, có việc gì vậy? Nói đi, con muốn gì? Mẹ còn có thể từ chối con điều gì? Sir saint Teresa, Mẹ hiểu, mẹ rất bực mình về nó. Nhưng Saint-Suzan đã xin giúp, thì mẹ tha thứ cho nó. Con hãy ra bảo nó có thể vào được. Tôi chạy ra ngay, người bạn gái bé bỏng tội nghiệp đứng chờ ở cửa. Tôi bảo chị vào. Chị vừa đi, vừa run mắt nhìn xuống đất. Chị cầm một miếng vải xa dài căng trên một chiếc khuôn. Chị vừa bước một bước thì cái khuôn rơi khỏi tay. Tôi nhặt nó lên. Tôi nắm một cánh tay chị và đưa chị đến chỗ bà nhất. Chị quỳ xuống. Chị cầm lấy một bàn tay của bà mà chị vừa hôn, vừa buông ra những tiếng thở dài, vừa khóc rồi chị nắm chặt một bàn tay tôi, mà chị chấp với bàn tay của bà nhất và chị hôn lên cả hai bàn tay. bà nhất ra hiệu đứng dậy và tìm chỗ đứng đâu cũng được. chị dâng lời. người ta bày ra bữa ăn lót dạ buổi chiều. bà nhất đứng dậy. bà không ngồi với chúng tôi mà đi dạo vòng quanh bàn, đặt bàn tay lên đầu người này, nhẹ nhàng lật đầu người ấy ra đằng sau và hôn lên trán, lật khăn quàng cổ của một người khác. Đặt bàn tay lên đó, đứng tựa vào chiếc ghế bành, đi đến một người thứ ba, bà để một bàn tay lên người đó hoặc lên miệng chị ta, ném qua loa những thứ mà người ta dọn ra và phân phát những thứ ấy cho người này người kia. Sau khi đã đi vòng quanh như vậy một lúc, bà dừng chân trước mặt tôi, nhìn tôi với cặp mắt rất âu yếm và rất dịu dàng. Trong lúc ấy, các tu nữ khác đưa mắt nhìn xuống như thể họ sợ làm cho bà khó. Khó chịu, hoặc không tập Trung tư tưởng được Nhất là sơ san Santerizer Bữa ăn xong Tôi ngồi vào dạo đàn Tôi đệm cho hai chị hát Họ hát không có phương pháp Nhưng có gu hát đúng và có giọng Tôi cũng hát và tự đệm đàn cho mình Bà Nhất ngồi với chân chiếc đàn Và tỏ ra thích thú được nghe tôi hát Và được nhìn thấy tôi Những người khác đứng nghe hoặc không làm gì Hoặc tiếp tục công việc của họ Buổi chiều hôm đó thật là thú vị Xong ai về nhà nấy Bà hỏi tôi. Mấy giờ rồi? Tôi cùng đi với mọi người, nhưng bà nhớt giữ tôi lại. Thưa, sắp sửa sáu giờ. À, một số người tâm phúc sắp vào. Mẹ đã suy nghĩ về những điều con nói về việc ra khỏi nhà tu Long sơn Mẹ đã trao đổi ý kiến của mẹ với họ. Họ tán thành những ý kiến ấy. Mẹ và họ có một đề nghị với con. Không thể chúng ta không thành công. Và nếu chúng ta thành công, điều đó sẽ đưa đến cho nhà tu chúng ta một tài sản nhỏ và con sẽ phần nào dễ chịu. Sáu giờ, mấy người tâm phúc của bà Nhất vào, những người tâm phúc của các nhà tu kính thường già yếu, lộm khợm. Tôi đứng dậy, họ ngồi xuống, và bà Nhất nói với tôi, Sơ Suy Giang, có phải con đã nói với mẹ rằng nhờ lòng từ thiện của ông Manuri mà con có số thiện cúng vào nhà ta ở đây? Dân, thưa mẹ thân yêu, Vậy mẹ đã không nhầm, và cá sơ ở Long Sơn đã chiếm được số tiền cúng mà con nạp cho họ khi con vào nhà tu của họ. Dân, thưa mẹ thân yêu, họ không trả lại cho con gì cả sao? Không, thưa mẹ thân yêu. Họ không cho con tiền dưỡng cấp? Không, thưa mẹ thân yêu. Như thế là không công bằng. Đó là điều mẹ đã trao đổi với các bạn tâm phúc đây, và các bạn đã đồng ý với mẹ là con có quyền đòi họ, hoặc là họ phải giao lại số tiền cúng cho tu viện chúng ta. Hoặc là họ phải cho con hưởng một số niên kim. Cái mà con có do sự quan tâm của ông Manuri đối với số phận của con, không giống gì với cái mà các sư ở Long Sơn còn nợ con. Ông ta tặng con món tiền cúng không phải là để dành cho họ. Con không tin như vậy, nhưng muốn chắc chắn, tiện hơn cả là con nghĩ con nên viết thư cho ông ta. Nhất định là như thế, nhưng trong trường hợp mà câu trả lời của ông ta phù hợp với điều ta mong muốn. Thì đây là những đề nghị của chúng ta đối với con Chúng ta sẽ nhân danh con Mà khởi tố kiện nhà tu Long Sơn. Nhà tu của chúng ta sẽ chịu các chi phí số này không đáng kể Vì ta có thể tin là ông Manuri sẽ không từ chối đảm nhiệm việc này Và nếu chúng ta được kiện Thì nhà tu sẽ chia sẻ với con nửa số tiền hoặc số niên kim Con nghĩ thế nào sơ thân mến Con không trả lời ư Con đang nghĩ gì đấy Con nghĩ rằng cá sơ ở Long Sơn đã gây cho con biết bao điều khổ sở. Và con sẽ hết sức buồn nếu họ nghĩ rằng con đang trả thù họ. Đây không phải là việc trả thù, mà là đòi lại cái mà người ta nợ con. Thưa mẹ, lại một lần nữa làm trò cho thiên hạ xem. Đó là điều bất tiện chẳng đáng kể, hầu như không có liên quan gì đến con con ạ. Hơn nữa giáo đoàn của chúng ta nghèo, mà giáo đoàn Long Sơn thì giàu còn sẽ là ân nhân của chúng ta ít nhất là trong lúc con còn sống Chúng ta cũng không cần có lý do ấy mới quan tâm đến việc giữ con ở lại đây Tất cả chúng ta đều yêu con Và tất cả các người tâm phúc đều đồng thanh nói Và ai lại không yêu cô ấy chứ? Cô ấy thật là hoàng mỹ Mẹ có thể chết lúc nào không biết Một bà nhớ khác có thể không mến con như là mẹ À chắc chắn là không Bà ấy sẽ không có những tình cảm ấy Con có thể có lúc khó ở, có lúc cần thứ này, thứ nọ, thật là dễ chịu khi nắm trong tay một số tiền nhỏ mà người ta có thể sử dụng để cho cuộc sống được nhẹ nhõm hoặc để giúp đỡ người khác. Tôi nói với họ, Thưa các mẹ thân yêu, những điều quan tâm đó không thể coi thường vì rằng các mẹ đã chú ý. Còn có những mối quan tâm khác làm cho con chú ý hơn, nhưng con sẵn sàng hy sinh tất cả vì các mẹ. Cái ân huệ duy nhất mà con yêu cầu mẹ, Thưa mẹ thân yêu, là đừng bắt đầu làm gì cả trước khi trao đổi với ông Manuri trước mặt con. Không có gì thuận tiện hơn, con tự mình viết thư cho ông ta nhé. Thưa mẹ, con xin dân. Con viết cho ông ấy đi, và để không trở lại việc này hai lần, vì mẹ không thích thú gì những câu chuyện như thế này. Chúng làm mẹ chán chết, con hãy viết ngay lập tức đi. Người ta mang cho tôi bút, mực và giấy, và ngay lập tức. Tôi khẩn cầu ông Manuri vui lòng đến Art Person khi không việc cho phép. Tôi còn cần đến sự giúp đỡ và lời khuyên bảo của ông trong một công việc có phần quan trọng dân dân. Hội nghị giám một hộp lại, đọc và tán thành bức thư, và nó được gửi đi ngay. Mấy ngày sau, ông Manuri đến. Bà Nhất trình bày vấn đề với ông, không do dự ông Nhất Trí với bà. Người ta cho những sự dữ ý của tôi là buồn cười. Và người ta kết luận là sẽ khởi tố các tu nữ long săn tại tòa ngay ngày hôm sau. Và người ta đã làm việc đó. Và thế là mặc dù tôi tức giận, tên tôi lại xuất hiện trong các bản báo cáo, các bản biện hộ trước tòa. Và với tất cả những chi tiết, giả định, du khống và tất cả những sự bôi nhọ có thể làm cho một con người trở nên bất lợi trước quan tòa và gây tởm trước công chúng. Nhưng thưa hầu tước, các trạng sư có được phép muốn vu khá thế nào cũng được không? Không có một công lý nào chống lại họ ư. Nếu như tôi có thể thấy trước những điều khai đắng mà dụ án này kéo theo nó, tôi quả quyết rằng tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho nó bắt đầu. Người ta đã chú ý gửi cho nhiều tư nữ trong tu viện chúng tôi những tài liệu mà người ta công bố để chống lại tôi. Họ luôn luôn đến hỏi tôi về các chi tiết những sự việc gây tẩm hoàn toàn không có chút sự thật nào. Tôi càng tỏ ra không hay biết, người ta càng tin là tôi phạm tội, vì tôi không giải thích gì hết, tôi không thú nhận gì hết. Tôi phủ nhận tất cả nên người ta tin rằng tất cả đều là sự thật. Người ta cười miễn, người ta nói với tôi những lời mập mờ nhưng rất xúc phạm đến tôi. Người ta nhún dai trước sự ngây thơ của tôi. Tôi khóc lóc, tôi đau khổ. Nhưng nỗi đau khổ không bao giờ đến một mình. Ngày đi xưng tội đã đến, tôi đã tự kết tội mình và những sự mân trấn đầu tiên của bà nhất đối với tôi. Cha giáo đạo đã nói một cách nghiêm khắc rằng ông cấm tôi không được cho bà ta mơn trớn hơn nữa. Nhưng làm sao có thể từ chối những điều làm vui lòng người khác mà mình lại hoàn toàn phụ thuộc vào người ấy. Và lại bản thân mình lại không thấy có gì xấu trong những điều đó cả. Người cha giáo đạo này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong phần còn lại của tập trần tình của tôi. Tôi nghĩ rằng nên để ngài biết một chút về ông ta. Đó là một tu sĩ dòng Franciscan, Tên ông ta là Charlemagne, ông ta chưa đầy 45 tuổi. Đó là một trong những người có gương mặt đẹp nhất mà người ta có thể thấy. Một gương mặt dịu dàng, trong sáng, cởi mở, tươi cười, dễ chịu khi ông ta không cố ý. Nhưng khi cố ý, trán ông nhăn lại, lông mày nhíu lại, mắt nhìn xuống và thái độ trở nên nghiêm khắc. Tôi không thấy người nào khác biệt nhau như Charlemagne ở điện thờ và ông Charlemagne ở phòng nói chuyện lúc một mình hoặc lúc trò chuyện với người khác. Giá chăng tất cả những tu nữ đều tin như thế và cả bản thân tôi. Nhiều lần tôi bất chợt thấy mình sắp đi đến hàng rào sắt rồi dừng hẳn lại, sửa sang tấm khăn trùm, buộc lại giấy bịch trắng, sửa nét mặt, cặp mắt, miệng, bàn tay, cánh tay, thái độ, dáng đi và tự tạo cho mình một tư thế, một sự khiêm tốn, giai mượn kéo dài nhiều hay ít là tùy theo người mà mình nói chuyện. Cha Lê Môn cao lớn, thân hình đẹp, vui vẻ, rất dễ thương khi ông tự quên mình. Ông ăn nói tuyệt diệu. Trong nhà tu, ông nổi tiếng là một nhà thần học lớn, và trong xã hội, ông là một nhà tiên tri lớn. Nói chuyện với ông làm cho người ta say mê. Đó là một con người rất hiểu biết nhiều kiến thức ngoài nghề nghiệp của mình. Ông có giọng nói tốt nhất. Ông biết âm nhạc, sử học và nhiều ngoại ngữ. Ông là tiến sĩ của trường Sockborn. Tuy còn trẻ, ông đã trải qua nhiều chức vụ chính của dòng tu. Tôi tin là ông không có âm mưu và tham vọng. Ông được các bạn đồng nghiệp yêu mến. Ông đã yêu cầu được giữ chức trụ trì của nhà Thu Eitamber như là một vị trí yên ổn để ông toàn tâm, toàn lực, lao vào một vài công trình nghiên cứu mà ông đã bắt đầu. Và người ta đã thỏa mãn yêu cầu của ông. Đối với một nhà tu kính của nữ tu sĩ thì việc lựa chọn người nghe xương tội là một vấn đề lớn. Đó phải là một con người quan trọng và có danh vọng. Người ta đã làm tất cả để có cha Le Monde Và người ta đã có ít nhất là một cách bất thường Người ta gửi cho ông chiếc xe của nhà tu Trước các ngày lễ lớn và ông đã đến Cần phải thấy sự xôn xao diễn ra trong toàn thể giáo đoàn khi chờ đợi ông đến Thấy người ta vui mừng như thế nào ngẫm nghĩ thế nào Chăm chú quan sát ông như thế nào Chuẩn bị làm ông bận biểu càng lâu càng tốt như thế nào Đó là buổi trước ngày lễ Chúa Giáng Lâm. Ông ta được mọi người chờ đợi. Tôi lo lắng, bà nhất nhận thấy điều đó, bà nói với tôi. Tôi không giấu bà lý do mối lo âu của tôi, bà tỏ ra hoảng hốt hơn tôi. Mặc dù làm đủ mọi cách để giấu tôi điều đó, bà coi Lê Moan là một người lố bịch, chế giữ sự thận trọng của tôi. Hỏi tôi rằng phải chăng cha Lê Moan biết rõ sự trong trắng tình cảm của bà và của tôi hơn là lương tâm chúng tôi rằng lương tâm của tôi có quở trách tôi điều gì đó, tôi trả lời bà rằng không. vậy thì sao? bà nói với tôi mẹ là bà nhất của con, con phải dâng lời mẹ và mẹ ra lệnh cho con là không được nói với ông những điều ngốc nghếch ấy. việc con đi xưng tội là vô ích nếu con chỉ có những điều nhảm nhí để nói với ông ta. tuy nhiên cha lemon đến, tôi chuẩn bị xưng tội khi đang có nhiều người dội giả hơn chiếm lấy chỗ đến lượt tôi thì bà nhất lại gần tôi. "Cái đó ra một nơi và nói với tôi. San Sujan, mẹ đã nghĩ đến những điều con nói với mẹ, hãy trở lại căn buồn của con, mẹ không muốn con đi xưng tội hôm nay." "Vợ tại sao?" Tôi trả lời bà, "Thưa mẹ, thưa yêu, ngày mai là một ngày trọng đại, đó là ngày lễ ban thánh thể chung, mẹ muốn cho người ta nghĩ về con như thế nào nếu một mình con không đến nơi bàn thờ thiêng liêng?" "Mặc kệ, họ nói sao thì nói, con sẽ không đi xưng tội." Thưa mẹ thân yêu Tôi nói với bà Nếu như quả thật mẹ yêu con Thì mẹ đừng để cho con bị sỉ nhục Con xin mẹ điều đó như là một ân huệ không, không Điều đó không thể được Con sẽ gây cho mẹ một sự phiền muộn nào đó với con người ấy Mà mẹ thì không muốn có điều phiền muộn ấy Không Thưa mẹ thân yêu Con sẽ không làm cho mẹ phiền muộn Vậy con hãy hứa với mẹ Điều đó là vô ích Sáng sớm mai con sẽ đến buồn mẹ Con sẽ thú tội với mẹ Con đã không phạm một lỗi lầm nào mà lại không thể giải hòa và xá tội cho con giờ con sẽ bái lĩnh thánh thể với những người khác. Con đi đi. Vậy là tôi lưu gót và tôi ngồi một mình trong phòng buồn bã, lo lắng, mơ màng, vân vân. Có nên đến nơi cha lơ moan không mặc dù bà nhất đã cấm? Hay ngày mai chỉ đi xưng tội với bà nhất? Hay cứ đi lễ với tất cả mọi người? Hay lánh xa đi? Mặc cho người ta nói thế nào thì nói. Khi bà ta trở lại, bà đã xưng tội và cha lemon đã hỏi bà tại sao ông ta không trông thấy tôi có phải tôi đã ốm không tôi không biết bà ta đã trả lời ông thế nào nhưng kết quả là ông ta đợi tôi ở phòng xưng tội vậy thì con cứ đến đó bà ta nói vì phải làm như vậy nhưng con hãy cam đoan với mẹ rằng con sẽ im lặng tôi ngần ngừ bà lại cẩn khoản nào con bé rồ vậy bà nói với tôi Con thấy có hại gì nếu con phải im lặng khi điều đó không có hại gì cả. Tôi đáp lại. Thế, nói ra thì có hại gì? Không hại gì cả, nhưng có điều bất tiện. Ai biết được con người ấy lại cho việc đó quan trọng như thế nào? Vậy bây giờ con hãy cam đoan với mẹ. À, tôi vẫn phân vân nhưng cuối cùng tôi định không nói gì nếu ông ta không hỏi tôi, và tôi đi. Tôi xưng tội. Và tôi im lặng, nhưng cha giáo đạo hỏi tôi, và tôi không giấu giếm gì hết. Ông ta hỏi hàng ngàn điều lạ lùng mà tôi không hiểu gì cả mãi cho đến ngày nay khi tôi hồi tưởng lại. Ông ta cư xử với tôi một cách khoan dung, nhưng ông ta nói về bà nhất với những lời lẽ làm cho tôi rùng mình. Ông ta gọi bà là vô liêm sĩ, phóng đảng, một tu nữ xấu xa, người đàn bà độc hại, tâm hồn trụy lạc. Và ra lệnh cho tôi, đừng bao giờ ở một mình với bà ta. Và đừng để cho bà ta mơn trớn một lần nào cả, nếu không sẽ bị trọng tội. Tôi nói với ông. Nhưng thưa cha, đó là bà nhất của con. Bà muốn và buồn con, muốn gọi con đến nhà bà lúc nào cũng được. Cha biết, cha biết. giờ cha lấy làm phiền lòng về điều đó, con thân yêu. Ông nói với tôi, đáng ca ngợi là chúa đã bảo vệ cho con đến nay. Không dám giải thích cho con rõ ràng hơn nữa. Sợ rằng bản thân mình sẽ trở thành đồng lõi của bà nhất đê hèn và làm tàn úa, bởi hơi thở nhiễm độc có thể tuôn ra từ môi của ta. Một bông hoa mỏng manh mà người ta chỉ có thể giữ được tươi tắn và không dấu vết đến cái tuổi của con. Với sự che chở đặc biệt của đấng thượng đế, ta ra lệnh cho con phải lánh xa bà nhất của con, cự tuyệt mọi sự mơn trấn của bà. Đừng bao giờ vào nhà bà ta một mình. Đóng cửa không cho bà ta vào, nhất là ban đêm. Không ra khỏi giường con nếu bà ta vào, mặc dù con không đồng ý, đi trong hành lang nếu cần thì gọi. Đứng ở chân các điện thờ trần truồng, kêu ầm lên trong nhà tu và làm tất cả cái gì mà lòng yêu chúa, sự sợ hãi tội ác, sự trong trắng của tâm hồn con và mối quan tâm muốn được cứu giớt gợi cho con biết, nếu quỷ sa tăng hiện hình ra trước mắt con và theo đuổi con. Dân, con ạ, chính là quỷ sa tăng. Ta bắt buộc phải chỉ bà nhớ cô con dưới hình dạng đó. Bà ta bị chìm đắm trong vực thẳm của tội ác, bà ta muốn nhận chìm con xuống đó luôn, và có lẽ con đã ở đó với bà ta, nếu chính sự trong trắng của con đã không làm cho bà ta khiếp sợ, và đã không ngăn cản bà ta lại. Rồi ngước mắt nhìn lên trời, ông kêu to, lạy chúa tôi, người hãy tiếp tục che chở cho cô bé này, hãy nói với ta, Satana, Vaderetro Apais, Satana đó là lời của Chúa Giêsu trong phúc âm. Sa tăng, ngươi hãy cút đi. Nếu như kẻ khốn nạn ấy hỏi con, con hãy nói với bà ta tất cả, nói là cho bà ta nghe những lời của ta, con hãy nói với bà ta rằng, tha bà không sinh ra trên đời còn hơn, hoặc là bà ta hãy lao xuống địa ngục một mình chịu lấy một cái chết khốc liệt. Tôi đáp, nhưng thưa cha, cha đã nghe chính bà ta nói vừa đây thôi. Ông không trả lời gì cả nhưng buông một tiếng thở dài ảo não ông chống tay lên nhà thành nhà xưng tội và áp đầu lên đó như một người đầy đau khổ ông đứng trong tư thế đó một lúc lâu tôi chẳng còn biết nghĩ thế nào cả đầu gối tôi run rẩy tôi cảm thấy bối rối đầu óc lộn xộn không nhận thức được gì nữa tôi giống như một người khách bộ hành đi trong cõi tối tăm giữa những vực thẳm mà mình không trông thấy từ mọi phía đều nghe những tiếng gào lên từ lòng đất thế là xong đời mày Sau đó, nhìn tôi với một vẻ bình tĩnh nhưng trừ mến, ông nói với tôi Con có khỏe không? Thưa cha, có Con có thấy quá mệt nhọc nên phải trải qua một đêm không ngủ? Thưa cha, không Ông nói với tôi Vậy thì đêm nay con đừng ngủ Ngay sau lễ trao chức, con sẽ vào nhà thờ Con sẽ quỳ xuống dưới chân điện thờ và con sẽ cầu nguyện suốt đêm Con chưa biết mối nguy hiểm mà con đã trải qua Con sẽ cảm tạ Chúa đã bảo đảm cho con, và ngày mai, con sẽ lại gần bàn thánh với các tu nữ khác. Để phạt con, cha chỉ bắt con đứng xa bà nhất của con, và khước từ những sự mơn trớn nhiễm độc của bà ấy Con đi đi. Về phía cha, cha sẽ hòa lẫn những lời cầu nguyện của cha với những lời cầu nguyện của con. Con đã gây cho cha bao nhiêu là lo lắng. Cha cảm thấy tất cả những hậu quả của lời cha khuyên con, nhưng con có bổn phận phải làm như thế với con và cả cha nữa. Thượng Đế là vị chúa tệ và chúng ta chỉ có một luật lệ. Thưa ông, tôi chỉ nhớ lại một cách hoàn chỉnh tất cả những lời ông ấy nói với tôi. Bây giờ mà tôi so sánh những điều ông nói như tôi đã thuật lại ông nghe với cảm giác ghê sợ mà ông gây cho tôi. Tôi không làm sao so sánh được. Nhưng điều đó là do câu chuyện bị ngắt quãng không có mạch lạc. Ở đó thiếu nhiều điều mà tôi không nhớ vì tôi không tìm thấy ở đó một ý niệm rõ rệt nào. Và trước kia tôi đã không nhìn thấy Hiện nay, vẫn không nhìn thấy một sự quan trọng nào trong những điều đó đã làm cho ông phải kêu to lên một cách dữ dội. Ví dụ, ông tìm thấy có gì lạ lùng trong cảnh bên đàn Classe of lại không có những người mà âm nhạc đã gây nên cho họ một cảm xúc mạnh mẽ nhất. Người ta cũng đã nói với bản thân tôi rằng một số làn điệu, một số giọng hát đã làm biến đổi hoàn toàn diện mạo của tôi. Lúc đó tôi hoàn toàn thoát ly ra khỏi mình. Tôi không biết tôi đã trở nên con người như thế nào nữa. Tôi không tin rằng như vậy thì tôi bớt trong trắng. Tại sao, đối với bà nhất của tôi lại không phải là như thế? Mặc dù tất cả những sự điên rồ và tính tình bất thường của bà ta, nhất định bà vẫn là một trong những người đàn bà dễ xúc động nhất trên đời này. Bà không thể nghe một câu chuyện hơi cảm động một chút mà không trào nước mắt. Khi tôi kể cho bà nghe câu chuyện của tôi, tôi đã làm cho bà phải sống trong một trạng thái đáng thương. Ông ta cho rằng lòng tự bi của bà ta cũng là một tội ác sao? Và câu chuyện ban đêm mà ông ta chờ đợi kết quả với một sự khiếp sợ chết người Ồ chắc chắn có người ấy quá nghiêm khắc Dẫu sao tôi vẫn thi hành một cách nghiêm chỉnh điều ông quy định Mà ông có lẽ cũng đã đoán trước hậu quả trực tiếp của mình lệnh ấy Ngay sau khi ra khỏi nhà xưng tội tôi đến quỳ ở chân điện thờ đầu óc bối rối vì sợ hãi Tôi quỳ ở đó cho đến buổi ăn tối Bà nhất lo lắng thấy tôi như vậy Cho người gọi tôi, người ta trả lời bà là tôi đang cầu nguyện. Bà xuất hiện nhiều ở lần cửa, ở cửa nhà cầu kinh, nhưng tôi làm như không nhìn thấy bà. Giờ ăn tối đã đến, tôi đến nhà ăn, tôi ăn dội, ăn vàng, và ăn xong, tôi lại trở lại nhà thờ ngay. Tôi không xuất hiện trong giờ giải lao buổi tối, đến giờ về nhà đi ngủ tôi không trở về, bà nhất không phải không biết vì sao tôi lại như thế. Đêm đã khuya, khi trong nhà tu tất cả đều im lặng thì bà bước đến bên tôi, hình ảnh mà cha giáo đạo đã dùng để mô tả bà hiện ra trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi run lên, tôi không dám nhìn bà, tôi tưởng nhìn thấy bà ta trong một bộ mặt ghê tởm, bao bọc trong những ngọn lửa, và tôi nói trong thăm tâm. Satana, Vadiratru Apais, Satana Chúa ơi, hãy bảo vệ con, hãy để cho con lánh xa con quỷ ấy. Bà quỳ gối Và sau khi đã cầu nguyện một lát Bà nói với tôi San Suzan, con làm gì ở đây? Thưa bà, bà thấy đấy Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thưa bà, có Tại sao con không trở về buồn con vào giờ nghỉ? Thưa, vì con chuẩn bị làm lễ ngày mai Ý đồ của con là thức suốt đêm ở đây à? Thưa bà, vâng Và ai cho phép con làm như vậy? Thưa, cha giáo đạo đã ra lệnh cho con Cha giáo đạo không có quyền gì ra lệnh chống với luật lệ nhà tu Còn mẹ, mẹ ra lệnh cho con đi ngủ Thưa mẹ, ông ta xử phạt con Con sẽ thay thế hình phạt đó bằng những việc làm khác Thưa mẹ, con không được lựa chọn Bà nói với tôi, nào, con gái mẹ, con lại đây Khí mát của nhà thờ ban đêm sẽ làm cho con mệt nhọc Con sẽ cầu nguyện trong buồn con Nói xong, bà muốn cầm tay tôi Nhưng tôi chạy nhanh tránh xa bà Bà nói với tôi Con lánh xa mẹ Dân, thưa mẹ, con lánh xa mẹ Yên tâm trước sự linh thiêng của khung cảnh Sự hiện diện của đấng thần linh Sự trong trắng của trái tim mình Tôi trấn tĩnh lại Tôi dám ngước mắt nhìn bà Nhưng vừa nhìn thấy bà Tôi đã kêu lên một tiếng to và tôi chạy vào trong nhà cầu kinh như một kẻ mất trí vừa chạy vừa kêu Satara! Quỷ Satan! Bà không đi theo tôi Bà đứng tại chỗ và vừa dịu dàng dơ hai cánh tay về phía tôi Bà vừa nói với một giọng nói cảm động nhất và êm ái nhất Con làm sao thế? Vì sao con sợ hãi? Con hãy đứng lại Mẹ không phải là quỷ Satan Mẹ là bà nhất và là bạn thân của con Tôi dừng chân lại. Tôi quay đầu về phía bà. Và tôi... Tôi thấy là mình đã sợ hãi vì một áo ảnh kỳ dị mà trí tưởng tượng đã tạo nên. ấy là gì? bà đã đứng trong ánh đèn của nhà thờ ở một tư thế làm cho mặt bà, và chỉ phần đầu của bàn tay bà là được chiếu sáng. Phần còn lại thì ở trong bóng tối, do đó mà tạo nên một hình dáng đặc biệt. Trấn tĩnh lại một chút, tôi ngồi vào một chiếc ghế gỗ. Bà tiến đến gần ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh. Thế là tôi đứng dậy và ngồi xuống một chiếc ghế gỗ phía bên dưới. Tôi đi loan quanh như thế, từ ghế này sang ghế khác, và bà cũng làm như thế cho đến chiếc ghế cuối cùng. Đến đó, tôi dừng lại, và tôi xin bà ít nhất cũng để một chỗ trống giữa bà và tôi. Bà nói với tôi, mẹ đồng ý. Cả hai chúng tôi ngồi xuống, một chiếc ghế gỗ ngăn cách chúng tôi. Bà nhắc lên tiếng, nói với tôi, Con có thể cho biết, san susan do đâu mà sự có mặt của mẹ lại làm cho con sợ hãi? tôi nói với bà, thưa mẹ thân yêu, xin lỗi mẹ, đó không phải là do con mà do cha Lermon. ông ta đã mô tả sự âu yếm mà mẹ dành cho con, những dút da của mẹ đối với con, mà thực ra con đâu có thấy gì là xấu xa dưới những màu sắc ghê tởm nhất. ông ra lệnh cho con hãy lánh xa mẹ, đừng vào phòng mẹ một mình và đi ra khỏi buồng nếu mẹ đến. ông đã mô tả mẹ như một con quỷ. con chẳng còn biết điều gì nữa mà ông ta không nói với con. Vậy con đã nói với ông ta. Thưa mẹ thân yêu, nhưng con không thể từ chối không trả lời ông ta. Vậy ra mẹ khá dễ sợ trước mắt con. Thưa mẹ thân yêu, con không thể không yêu mẹ, không thể không cảm thấy giá trị những ân huệ mà ban cho con. Không thể không cầu mong mẹ tiếp tục yêu con như thế, nhưng con sẽ tuân lời cha giáo đạo của con. Vậy con sẽ không đến thăm mẹ nữa. Thưa mẹ thân yêu, không. Con sẽ không tiếp mẹ ở nhà con nữa. Thưa mẹ thân yêu, không. Con khước từ những vút da của mẹ. Quý vị thân giả thân mến Quý vị vừa nghe xong Nữ tu sĩ tập 6 Xin hẹn gặp lại quý vị Tại truyền audio Lê Duyên Xin cảm ơn và chào tạm biệt